theo thu hoạch từ trương sơn lý mộ đối với việc làm sao để thu hoạch thất tinh cũng đã có nhận thức rõ ràng cái này có vẻ cũng không phải chuyện gì quá huyền diệu trương sơn yêu tiền lý mộ trả tiền cho gã trương sơn sinh lòng vui sướng loại vui sướng này là do lý mộ tạo ra vậy nên hắn có thể hấp thu được nếu như hắn có thể làm cho càng nhiều người sinh tâm tình vui sướng nữa chẳng phải rất nhanh sẽ ngưng tụ ra phách thứ nhất trả tiền vui mừng nhận trợ giúp vui mừng cảm kích vui mừng những thứ này có lẽ cũng có thể để cho hắn hấp thu nghĩ thông điểm này lý mộ liền có chút đứng ngồi không yên tuy nói nha môn để hắn nghỉ một thang trong một tháng này lý mộ hoàn toàn có thể ở nhà tính dưỡng nhưng với hắn mà nói thời gian quý hơn bất cứ thứ gì khác tuổi thọ chỉ còn chưa tới nửa năm làm sao có thể để phí dù chỉ một khắc để cho người khác sinh lòng vui sướng biện pháp đơn giản nhất chính là giúp người tạo niềm vui sống hai đời lý mộ chưa bao giờ có năng lượng tích cực như bây giờ một lòng chỉ muốn giúp đỡ người khác tuy mục đích không thuần t ú lắm nhưng quá trình lại luôn đong đầy chân thiện mỹ trước mắt với hắn mà nói cách thu hoạch h ỷ tình dễ nhất tiếp đây chính là trả tiền trả hết tiền Trương nợ Sơn, vẫn còn mấy ộ Mộ bộ Mộ t Tứ. chút trừ, thay tức trước tên trả từ tới Thị món Nam có nợ lớn hơn không chân đường lớn. Con đường nhà Ương Ương Lý Lý lập Lý là chỗ khi chế phục khoái, Phố. Phố dọc Bắc ra r sau đổi đi Vị Vị n Dương cũng Khâu, khu phụ trách, vực việc là Lý mà Mộ mọi x ả ra r t ê ngày đ ư ờ n n đều quản sẽ do Lý mộ quản lý. Mộ Mấy ngày trước do hắn bị thai nạn nghề nghiệp xin nghỉ phép con đường này hiện tại do lý tứ quản lý thay lý mộ tìm được lý tứ không chút khó khăn y yể đang muốn đi vào một thanh lâu bị lý mộ chặn ngay trước cửa lý mộ lấy bạc trả cho lý tứ để thu hoạch hỉ tình từ y yể lý mộ còn đặc biệt trả dư mười văn c ả m ơn lý tứ thu bạc lại phất phất tay với hắn rồi nói thân thể ngươi đã không sao rồi con đường này từ sau tự ngươi để ý ta còn có việc phải đi trước nhìn lý tứ bước vào thanh lâu mặt mũi lý mộ đầy sự nghi hoặc sự tình phát triển có điểm khác so với dự kiến của hắn theo lý hắn trả tiền cho lý tứ dù y không cao hứng như trương sơn cũng không thể không vui mừng một xíu nào chứ khi y không thích tiền lý mộ sau khi nghĩ lại mới nhớ ra hai vị đồng liêu bên cạnh hắn trương sơn tham tài còn lý tứ háo sắc lực hút của bạc với lý tứ còn xa mới bằng trương sơn cái này có chút phiền thoái lý mộ cũng không thể mời y đi, đi dạo thanh lâu được đồng lộc trước kia của hắn mà đi thanh lâu thì chút nước sáo còn không h ú t nổi hơn nữa lý tứ đi dạo thanh lâu từ trước tới giờ đều không mất tiền trái lại thỉnh thoảng còn kiếm được ít bạc nữa cứ theo lý tứ ở đây r ì n h cạo lông dê là bất khả thi chỉ có thể tìm đối tượng khác lý mộ đi vòng vòng trên đường một canh giờ trong một canh giờ này hắn giúp hai thằng nhóc nghịch ngậm lấy một con d i ề u giấy mắc ở trên cây xuống đưa một bà lao lạc đường về nhà lấy b á t nước cho con chó đất đang bị trời nắng hun cho nóng thẹ cả lưỡi kết quả buồn bã nhận ra t hỉ tình lấy được từ trên thân con chó kia là nhiều nhất đây cũng chỉ là so sánh tương đối mà thôi nhìn tổng thể mà nói kỷ tình mà hắn hấp thu được vẫn ít đến phát khóc cứ tiếp tục như vậy không biết thời ngày tháng năm nào hắn mới có thể ngưng tụ ra phép thứ nhất xem ra ngươi đã tìm được biện pháp một âm thanh đột nhiên từ phía sau truyền tới lý mộ quay đầu kinh ngạc đáp lao đại lý thanh vẫn vận một thân áo xanh như trước nhìn lý mộ một chút ánh mắt này dần dần lộ vẻ kinh ngạc nói ngươi dẫn k h í cùng lắm mới chỉ canh giờ vậy mà đã có thể nhận biết thất tình tiến cảnh sao lại nhanh như vậy lý mộ lắc đầu ý bảo chính mình cũng không biết lý thanh dường như nghĩ tới điều gì đó đột nhiên hỏi ngày sinh tháng đẻ của ngươi là gì lý mộ hồi tưởng một chút rồi đáp giờ mậu canh ngọ bánh ngọ nhâm thịnh lý thanh lộ vẻ giật mình nói tứ trụ thuần dương khó trách lý mộ nghe không rõ liền hỏi lại cái gì thuần dương lý thanh giải thích người tứ trụ thuần dương chính là người sinh vào giờ dương ngày dương tháng dương năm dương người này sinh ra là thuần dương chi thể bản thân liền có khả năng thu hút tích tụ linh khí sau khi học xong đạo dẫn chi thuật bước vào con đường tu hành tốc độ tu luyện sẽ vượt xa người thường lý mộ nghe mười h i ể u năm nhưng cũng miễn cưỡng h i ể u được rằng hắn với việc tu hành có vẻ rất có thiên phú có thiên phú càng tốt vậy hắn có thể sớm ngày ngưng tụ b ả y phách cái này đương nhiên là một chuyện tốt dường như nhìn thấu suy nghĩ của hắn lý thanh nhìn lý mộ một cái rồi nói tiếp đ ừ n g vội cao hứng thuần dương chi thể tuy thích hợp tu hành nhưng cũng không hẳn đều là chuyện tốt thân thể thuần dương thuần âm ngũ hành với đám yêu t à đều là vật đại bổ đồng thời cũng sẽ thu hút đám tà tu dòng nó một khi bại lộ sẽ có nguy hiểm tới tính mạng chút đắc ý trong lòng lý mộ đã sớm tan biến hắn không khỏi suy đoán đời trước chết có phải chính là vì nguyên nhân này hay không hồn phách của thân thể thuần dương chính là thuốc bổ cho đám yêu t à trước khi hắn tới ba hồn bảy phách của lý mộ đều vô cơ biến mất trăm phần trăm là đụng phải yêu t à rồi hắn nhịn không được nhích lại bên người lý thanh hỏi nhỏ lão đại ta phải làm gì lý thanh nhìn hắn chân an yên tâm đi chỉ cần người không nói ngày sinh tháng để cho người khác biết không ai có thể nhìn ra người là thuần dương chi thể hơn nữa nơi này là thị trấn đám yêu tà kia dù có gan lớn bằng trời cũng không dám ở đây quay phá nghe xong trong lòng lý mộ muốn nói rõ ràng đã có yêu tà quay phá một lần rồi ai biết có lần thứ hai hay không đương nhiên những lời hắn không thể nói ra dù sao nếu thừa nhận yêu tà nuốt ba hồn bảy phách của lý mộ chẳng khác nào thừa nhận hắn không phải là lý mộ một khi huyện nha biết rõ chỉ e hắn cũng sẽ bị xử lý y như đối với bọn yêu tả lý thanh cuối cùng nhìn hắn rồi nói được rồi đi tuần tra đi chờ ngươi luyện hóa đủ thất tình song ta lại dạy ngươi cách n g ừ n g tụ bảy phách bước trên đường tâm tình lý mộ so với ngày đầu đã thoải mái hơn rất nhiều tuy hắn đã mất hết bảy phách tính mạng bị uy hiếp nhưng cũng đã có cách giải cứu đã có phương hướng để cố gắng trong thất tình h ỷ tình là dễ thu hoạch nhất giúp người tạo niềm vui thu thập h ỷ tình ngưng tụ đệ nhất phách chính là mục tiêu ngắn hạn của h ắ n lý mộ đưa mắt liếc nhìn đám người xung quanh quyết không buông tạ cho bất kỳ cơ hội nào qua một lát đôi mắt hắn đột nhiên sáng n g ờ i mục tiêu kế tiếp đã được phát hiện đó là một vị phu nhân ăn vận giản dị nàng đứng giữa đường phố có vẻ đang gặp rắc rối nào đó khắp khuôn mặt đầy vẻ lo âu nàng ngăn từng người trên đường lại tựa như muốn tìm kiếm sự trợ giúp từ bọn họ nhưng người qua đường lại làm như không thấy nàng nàng đứng lạc long giữa biển người qua lại con đường như thủy triều t h o ạ nhìn hết sức bất lực bi thương thế đạo suy đ ổ i thế đạo suy đ ổ i ai nhìn đám người qua đường lãnh huyết vô tình lý mộ thở dài bước nhanh tới trước hỏi vị đại tỷ này người cần giúp đỡ gì sao phu nhân bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn lý mộ khó có thể tin nói đại nhân ngài ngài là đang nói chuyện với dân phụ sao lý mộ trầm ngâm đáp trừ ngươi ra còn ai nữa sao mặt phụ nhân lộ vẻ vui mừng lý mộ đang muốn nói tiếp thì một gã người qua đường bước qua trước mặt hắn kinh ngạc nhìn hắn bằng ánh mắt vô cùng cổ quái đang khi còn đang khó hiểu hắn liền thấy người đi đường đi xuyên qua thân thể phu nhân kia mặt trời chói chang oi bức đứng giữa đám người chen c h ú c đi như thủy triều trên đường mà hắn cảm giác lưng đ ố n g lạnh toát phu nhân nhìn lý mộ mừng rỡ hỏi đại nhân người nhìn thấy dân phụ sao không nhìn thấy lý mộ ngẩng đầu nhìn trời lau mồ hôi trên trán rồi lắc đầu than thở trời hôm nay nóng mở cả mắt ta cái gì cũng không nhìn thấy chú giải nguyên gốc là thế phong nhật hạ là một câu thành ngữ của trung quốc ý chỉ tình hình xã hội ngày càng kém đi không còn được tốt đẹp như x ư a nữa